Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cậu cho phải đây. Cô vì sao lại biến thành như vậy làm cho anh hoàn toàn không hiểu được đầu của cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Đem chính mình tức đến hộc máu can bàn là làm không nên chuyện gì. Anh hiện tại nên làm không phải là muốn biết cô đang suy nghĩ cái gì mà là muốn sửa đổi ý tưởng cùng hành vi lịch lạc của cô. Đây mới là việc cấp bách. Bắt đầu từ ngày mai, em theo anh đi đến công ty đi làm. Anh rất khoát quyết định. Vì sao chứ? Cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi Để thừa dịp, khi anh không để ý có mặt ở nhà Mà em chuẩn em đi Mặt nhanh miệng không hề mờ mồm, mồm nói chuyện Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Thoạt nhìn giống như là ở sinh hờn rỗi Thế nhưng trên thực tế Là nghĩ áp xuống xúc động Muốn thét lên trái tay cùng với hoan hô Kế hoạch B của cô đã thành công Một cách thuận lợi Từ nay về sau, cô sẽ không còn phải lo lắng Không có cơ hội ở chung Cùng với anh nữa rồi Nhầm Cống Hồng vẫn đều biết, nhà của Quý Thành Họng mở công ty kiến thiết. Cũng biết nhiều năm trước đây, anh cùng với họ nhầm dẫn cánh. Giống nhau, đều bị bắt tiếp, phải nhận quyền điều hành công ty của trong nhà, trở thành nhân vật đại tổng ở đầu công ty. Nhưng cô không biết là, lên làm tổng giám đốc, tổng giám đốc chủ tịch vĩ đại, một chức vụ như vậy, thế nhưng còn phải đích thân tới hiện trường công trường, cởi tay trang áo khoác sắn tay áo lên để phù thêm quần áo lao động, đội mũ bảo hiểm rồi sau đó hỗ trợ công nhân khiên vắc xi mang sắt thép. Ngày đầu tiên đi theo Quý Thành Hạo xuất môn đi làm, nhầm cấm hồng quả thực là xem choáng váng. Anh giao cho cô nhiệm vụ bảo quản bút ký, hình computer cùng với tay trang áo khoác của anh, cả người bày ra một loại trạng thái ngây ra như phỗng. "Cô là trợ lý mới tới sao?" Một đạo âm thanh vang lên bên tai, làm cho cô phục hồi tinh thần lại. Cô quay đầu nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. đỉnh đầu mũ bảo hiểm công trường màu vàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đem mũ đội vào. Một người trắng kiện ngăm đen, tuổi cùng với bà nhâm không sai biệt lắm. Đại đốc công đem mũ bảo hiểm đưa cho cô. Cô ngoan ngoãn đưa ra một bàn tay, đến đem mũ đội vào. Thấy đối phương tán dương đối với cô gật gật đầu. Lần đầu tiên cùng xếp đến công trường sau. Đốc công hỏi cô, cô lại gật đầu. Cho nên cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng biến thành công nhân của sếp sao. Cô lại gật đầu thêm một lần nữa. Xem ngay ngay có đúng hay không hả? Nói rồi anh ta cắt tiếng cười to. Tiểu tử kia rất là thú vị. Thú vị hơn lão đồng sự rất nhiều. Quả thực chính là màu xanh. Cây lá từ ra màu xanh dương đó. Là trò giỏi hơn thầy ư. Nhâm cấm hồng nói. Đúng vậy nha. Chính là những lời này. Còn có một câu chính là hộ phụ vô khuyền tử. Đốc công phóng khoáng cười nói Đừng đừng là một lão đại Lại theo chúng ta làm cái việc thô thiền này Bảo sao chúng ta có thể không vì hắn mà bán mạng cơ chứ Tất cả mọi người đối với hắn Đều là bội phục sát đất Thật sự là một tiểu từ tốt Nghe thấy giọng điệu Ông ấy nói như vậy Cùng với tươi cười công ngất trên mặt Nhầm cống hồng chỉ biết người này thật là thích quý thành hạo Trên thực tế còn chỉ có ông Mà trong công trường này Mỗi một người công nhân thấy quý thành hạo xuất hiện thì trên mặt đều là tươi cười, không phải cùng anh nói chuyện phiếm nói giỡn, thì chính là cùng anh kể vai sát cánh, đều là một bộ dáng vui vẻ, căn bàn đều công đem anh là xếp để mà đối đãi. Cái này cũng không phải bọn họ tỏ vẻ bất kính với nhân vật lão đại anh, mà là muốn đem anh trở thành người một nhà, mà thành Phật đối đãi với nhau. Anh thật là thợ hại, thế nhưng lại có thể cùng với một đám người, cầu hồ sinh trường hoàn toàn bất đồng, đều hòa mình trong cùng thế giới. Mà còn đem những người này thu phục Nhằm cấm hồng về mặt say mê nhìn anh Ánh mắt không tự chủ được Mà biến thành hình trái tim Cô thật sự rất thích, rất thích anh nha Cô thích tổng giám đốc sao Cái gì Tình linh xảy ra một câu hỏi Làm cho cô theo tay mà nhảy dựng lên À không có, không có nha Cô vội vàng không ngừng phủ nhận Lại ở đồng thời nhịn không được mà hoài nghi Biểu hiện của cô có mức rõ ràng như vậy hay sao chứ Nếu đại thúc lần đầu tiên gặp mặt đều nhìn ra được cô thích anh, như vậy thì anh tại sao lại không nhìn ra được chứ? Anh là có phải, cô ý làm bộ như không biết, bởi vì anh đối với cô căn bản không phải là cái ý tứ kia ơ. nháy mắt, tâm tình của cô nên trầm trọng mà buồn bực dựng lên. Không biết tâm tình của cô chuyển biến, độc công xoay người rời khỏi chỗ cô đi làm việc của mình. Trong chốc lát sau, công việc hoàn thành, quý thành hạo đi trở lại bên cạnh cô. Trường thúc vừa mới tan ngẫu về em cái gì chứ? Ai xem hai người tan ngẫu rất là vui vẻ đi. Anh một bên bỏ đi quần áo lao động trên người, một bên tò mò hỏi cô. Ngày nay vừa rồi đốc công đại thúc là họ trương sao? Nh Nghe chuyện hot nhất tại đọc